Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3176 chương phủ trúc Tông môn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nhất niệm đến tận đây Hắn không khỏi rất là thấp thỏm Mặc dù chính Mình cũng hiểu được cái Này tưởng Pháp quá hoang đường Nhưng đối Phương nếu như thực sự làm như vậy Đối phủ vừa môn đến thuyết Nó có Khả năng liền đại họa lâm đầu. Lâm hiên như thế nào mặt mày trong sáng nhân vật. Nhìn đối phương sắc. Mặt đã biết hắn đam chiêu suy nghĩ là cái gì. Khói miệng biên lộ ra. Một tia buồn cười sắc đảo hữu hiểu lầm. Lâm mố cũng sẽ không không. Nói đảo lý. Càng không có ý cho các ngươi ly khai nơi đây. Chỉ là vấn. Đảo hữu một vấn đề. Phù vượt môn có bằng lòng hay không thành là vân ẩn. Tôn phủ trúc thí lực Cái gì tiền bối có ý Nhượng bổn môn phụ thuộc Lão giả đầu tiên là ngẩn ngơ Theo sau lại vui mừng quá Đối đứng lên Mà phiên nét mặt Không có mảy may làm bộ Hoàn toàn là phát ra từ nội Tâm tục ngư nói Dưới đại thủ hưởng gió mát Đối tu tiên giả như thế, Đối với môn phái cũng như thế, Như là chân tránh danh môn đại phái, tự nhiên không có ai muốn ý phụ. Thuộc vào khác biệt thế lực tuy nhiên giống như phù vượt môn này trùng. Trung đẳng quy mô tông môn gia tộc thu được vân ẩn tông ưu ái thì có. vô tận chỗ tốt. Lời này khả năng không là hậu ngôn loạn ngữ, mà là có thêm nguyên vẹn. Lý do cùng căn cứ. Quả thật. Quy phụ vân ẩm tông phía sau đa đa thiểu thiểu sẽ phải chịu một chút cản tay cùng hạn chế nhưng chỗ tốt càng nhiều. Phải biết rằng vân ẩm tông hôm nay chính là nai long giới bài danh đệ. Nhất tông môn gia tộc coi như giói linh giới có thể cùng cách đó so. Sánh thế lực cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nai long giới thượng không biết rằng có bao nhiêu tông môn tưởng. Muốn phụ thuộc tuy nhiên lại cũng không phải giống nhau dễ dàng như vậy. vậy tục ngữ nói nước lên thì thuyền lên. Vân ẩm tông trước đâu bằng bay. Giờ tưởng muốn thành là cái đó phụ trúc thiết lực cũng có rất nhiều. Yêu cầu những... Này tông môn nhìn quen mắt. Lại căn bản vô phương. Thỏa mãn. Bình thường đến thuyết. Phụ vượt môn mặc dù thực lực không kém. Nhưng... Cũng bất quá tạm được thôi. Vân ẩm Tông mặc dù tưởng muốn mở rộng. Cũng có rất nhiều tốt hơn lựa chọn. Môn phái căn bản là nan nhập mặt. Khác pháp nhãn. Tuy nhiên mọi việc đều có trùng hợp trước mắt đã phát sinh một màn. Đối bọn họ đến thuyết chính là cơ duyên đến. Chốc lát lại được Vân ẩm Tông đồng ý thành là cái đó phụ trúc thí. Lực. Khu vực này đem không người dám dẫn đến tóm lại chỗ tốt nhiều. Hơn một chút tệ đoan đương nhiên cũng là có, nhưng cùng thu được tiền. Lời so sánh với căn bản là không đáng giá nhất đề cập. Này mua bán bất luận tử na cái góc độ. Đều có lời vô cùng. Tiền bối, ngài nói thật, vân ẩm tông thật sự nguyện ý tiếp nhận phù. Tử môn sao? Lão giả có chút run dậy thanh âm chuyện vào cây lỗ tai. Này chủng trời cao rơi xuống nhân bánh chuyện tốt thật sự là quá ít. Đương nhiên là thật sự. Lâm Hiên điểm điểm đầu. Nét mặt của hắn rất thành khẩn mà sở dĩ làm như vậy tự nhiên cũng là. Có nguyên nhân cùng suy tính. Không cần phải nói đương nhiên là vì phù vượt môn tổng đà nó đi thông. Âm ty địa phủ không gian tiết điểm Tưởng muốn tìm kiếm Nguyệt Nhi Vật này ếp không thể thiếu Lâm Hiên Không có khả năng nhận hắn lưu lạc đến ngoại nhân trong tay Mà dĩ Lâm Hiên tính cách cũng không phải cậy mạnh không nói đạo lý Nhân vật Cường thủ lấy phù vượt môn tổng đà không tới vạn bất đắc Dĩ hắn không phải làm như vậy Lui nhất vạn bộ thuyết Coi như chính mình nguyện ý xé sách ra mặt. Tưởng muốn chiếm cứ nơi này cũng cũng không dễ dàng. Nai long giới. Diện tích lũy rộng lớn mà này cử ly vân ẩm tung tổng đà đâu chỉ ngàn. Vạn giảm coi như phù vượt môn nguyện ý thối lui khỏi chính mình mệnh. Lệnh vân ẩm tung để tử tới nơi này tiếp thu linh địa cũng muốn phí. Rất nhiều khúc chiếc. Cùng cách đó tổn nhân bất lợi kỷ, không bằng hợp thì cùng có lợi. Phù vử môn thực lực mặc dù hơi yếu chút, nhưng là có bất phàm chỗ. Những bọn họ làm vân ẩn tông phụ trúc thiết lực, miễn cướng cũng coi. Như đủ tư cách hơn nữa như vậy, không uổng người nào liền có thể làm. Cho bọn họ thế chính mình thủ hộ này không gian tiết điểm. Đối lâm hiên đến thuyết. Làm như vậy tiết kiệm thời gian dùng ít sức Mà đối với phù vử môn chỗ tốt càng nhiều Song phương ăn nhịp với Nhau tại xác định hợp tác sau đó Lão giả nét mặt càng là cung kính Đến tột đỉnh tình trạng Sự tình đến tận đây xem như cáo nhất đoạn lạc tiếp xuống Chính là Thương lượng một chút hợp tác cụ thể chi tiết Ba ngày sau Cái gì đã trải qua tìm được Diệp ra đầu mối? Lâm Hiên trên mặt lộ. Ra một tia sắc mặt vui mừng. Nếu đem phù vử môn thu phục, Lâm Hiên đương nhiên muốn thiện thêm lợi. Dụng trừ. Ra nhượng bọn họ tiếp tục ở chỗ này thủ hộ không gian tiết. Điểm Lâm Hiên còn giao cho bọn hắn nghe Diệp thì ra tục hành tung. Nhiệm vụ. Dù sao cùng đường xa mà đến chính mình bất đồng bọn họ chính là địa. Đầu xà tìm kiếm nhất tu tiên gia tục bất luận từ na cái góc độ đều. Phải dễ dàng rất nhiều mà chính mình chỉ cần tại nơi này ngồi chờ tin. Tức tựu thành. Sự thật chứng minh lâm hiên này phiên mưu tính không sai mới ngắn. Nguồn 3 ngày liền có xác thực đầu mối. Này dạng hiểu suốt. Không thể nói kinh thế hãi tục, nhưng Lâm Hiên dĩ, mãn ý đến tột đỉnh trình độ. Lúc trước quyết định quả nhiên quá thông minh. Ngươi xác định không có tính sai, diệp ra hôm nay thế nào. Lâm Hiên có điểm vội vàng thanh âm truyền vào cách lỗ tai, một lần xa. Cách ngàn năm, không biết rằng dính nhi cùng tuyển nhi hai cách nha. Đầu, hiện tại tình trạng như thế nào. Lâm Hiên là thật sự phi thường Tưởng niệm bọn họ Cụ thể tình huống không rõ ràng lắm Tin tức cũng là nhất tại người Thường tẩu đệ tử truyền lại tới Diệp ra buôn tha cho bên này tổng Đà hẳn là cùng không gian tiết điểm Có thiên ti vạn lũ dây dưa theo Sau bọn họ liền rời đến thanh hà sơn đỉnh cư Lão giả một mực cung kính thanh âm Truyền vào cách lỗ tai theo sau lại Lấy ra một quả ngọc đồng Mặt trên có như thế nào đến thanh hà sơn kỹ Càng tỉ mỉ bản đồ Có thể nói Chuẩn bị được phi thường đầy đủ Lâm hiên thả ra nhất lũ thần thức Gặp qua sau đó Trên mặt lộ ra vừa Lòng sắc Phản hồi trở về tình báo Mặc dù không thể nói nhiều hơn kỹ Càng tỉ mỉ Nhưng hẳn là thật sự Phù vụ môn vừa mới phụ thuộc Đối với chính mình vị Này Thái Thượng, trưởng lão tuyên bố nhiệm vụ còn là phi thường để tâm. Các ngươi làm không sai, lâm mỗ sẽ có một chút phần thưởng. Lâm Hiên, đảm nhiên thanh âm truyền vào cách lỗ tai, khinh miêu đảm tả, lão giả. Trên mặt, lại lộ ra vui mừng quá đỗi sắc tiền bối quá khách khí. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến, những điều này là các đệ tử. Ứng làm. Lão giả ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng có chút nghi hoạt. Chuyện lại tới tình báo thuyết, nọ diệt ra chỉ là nhất rất tiểu tu. Tiên gia tục trong gia tục lợi hại nhất, cũng bất quá vài tên động. Huyện kỳ tu tiên giả, này dạng thực lực, vậy sao sẽ khiến trước mắt? Lão quái vật chú ý. Bất quá hắn hảo kỳ quy hảo kỳ, đương nhiên sẽ không lắm miệng hỏi cái gì. Đã trải qua biết diệp ra hành tung cùng đầu mối. Lâm Hiên tự nhiên. Không có ý ở chỗ này tiếp tục trì hoãn đương thiên sẽ lên đường. Đương nhiên. Rời đi trước kia. Lâm Hiên cấp môn phái để lại một chút. Bảo vật trong đó dĩ con dối cùng trận pháp chiếm đa số. Lâm Hiên sở dĩ làm như vậy. Là không tưởng nơi này không gian tiết. Điểm xuất hiện cái gì sai lầm. Đương nhiên. Phù vượt môn làm như vân ẩm tông phụ trúc thiết lực tin tức. Cũng chuyện đi ra ngoài. Vân ẩm tông hiện tại như mặt trời ban trưa. Phù vượt môn nếu cùng hắn. Có thiên ti vạn lũ dây dưa. Giói nai long giới cũng không có nhiều ít. Dám trêu chọc hắn thế lực. Mà không gian tiết điểm cho dù tái xuất hiện quái vật gì chính mình. Lưu lại trận pháp cùng con dối cũng đủ để ứng phó. Như vậy, tự nhiên, liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.